Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc nãy mình đặt đúng hướng mà Tuy nói vậy nhưng tư Lân cũng chưa chắc chắn lắm nghĩ rằng có thể trong lúc rối trí mình sơ xuất nhân thể ông đưa tay sờ vào cánh tay của Vân Tú bây giờ cái xác đã lạnh và cứng chứ không còn như lúc nãy ông nhủ thẩm có thế chứ rồi yên tâm hơn ông bước trở lại ghế. Muốn không buồn ngủ, ông tu một ngụm cà phê đen và tự nhủ rằng đêm nay sẽ thức trắng thử một đêm xem sao. Và ông ta làm được. Bởi khi đồng hồ trên tường gõ 4 tiếng thì Tư Lân vẫn còn mở mắt thao láo. Ông ta thở phào nói: "Lại trời." Bật dậy và đảo qua khắp phòng một lần, đến bên bàn số 13. Tư Lân hài lòng khi nhìn thấy xác cô gái vẫn nằm im. Cảm ơn cô lắm. Đêm nay, lần đầu tiên bệnh viện không có người nào chết. Tư Lân lại lầm bẩm Thế thì tội gì không ngủ thêm vài giờ chứ. Ông ta nằm xuống, cố tìm giấc ngủ với tâm trạng thật là thoải mái. 5 giờ sáng. Đồng hồ vừa gõ 5 tiếng thì cũng là lúc Tư Lân chìm sâu và giấc ngủ. Và cũng là lúc ông ta cảm giác như có ai đó đang đè lên người mình, suýt nghẹt thở luôn. Tư Lân chỉ ú ớ rồi thôi. Đúng 6 giờ sáng, lại có người gọi ngoài cửa. Anh Tư ơi, có người tới nhận xác nè. Bật dậy rất nhanh, đó là thói quen của Tư Lân. Ông ta trả lời ngay. Chờ chút Trước khi mở cửa Ông không quên nhìn vào bàn số 13 Và ông la lớn thất thanh Đâu rồi Thì ra xác cô Vân Tú Đã không còn ở đó nữa Tìm Rồi tìm mãi Hầu như không còn một ngõ ngách nào Tư lân không lục tung lên Lần này thì thật sự Có chuyện to rồi đây Cửa vừa mở ra Thay vì nhận giấy lãnh xác, Tư Lân tá hỏa nhận điện thoại gọi cấp cứu. Lát sau, người của bệnh viện xuống tấp nập hô hào vô cùng ngạc nhiên khi nghe báo cáo mất xác chết. Một bác sĩ hỏi. Đêm qua, anh Tư có ra ngoài bỏ phòng không? Tư Lân nói to. Tôi còn ngủ hẳn bên trong nữa kìa. Chìa khóa cửa sắt tôi nhét ở lưng quần vẫn còn nguyên đây. Trước khi ngủ quên hồi 4 giờ sáng, tôi vẫn còn thấy rõ cái xác đó nằm trên bàn số 13. Anh có nhìn lầm không vậy? Không thể được. Thế là người ta chỉ còn biết lập biên bản rồi buộc Tư Lân phải ký tên vào. Xong xuôi, bác sĩ còn nói. Cây xác này không có người nhận, có lẽ sẽ đỡ rắc rối đây. Khi đến giờ giao ca trực. Mà Tư Lân vẫn còn bẩn thần khó chịu Ông không sợ trách nhiệm Mà chỉ lo là cái xác chết ấy đi đâu Và liệu đó có phải là hồn ma không Chưa từng tin dị đoan Nhưng lúc này Tư Lân cũng phải nghĩ tới điều gì đó Không bình thường lắm Bảy giờ rời khỏi nhà xác Thay vì phải về nhà Tư Lân lại đạp xe đi quanh một vòng Cũng không biết là đi đâu Nhưng ít ra lúc này ông cần một phút thư giãn. Qua khỏi một ngã tư đến đầu một công viên vừa cua qua góc thì chợt nghe có người gọi tên mình. Chú Tư à! Quay lại nhìn không thấy ai. Tư lên cào nhỏ. Có lẽ thức khuya quá, lỗ tai mình lùng bùng rồi đây. Ông ấn thêm bàn đạp thì tiếng kêu lại lớn hơn. Chú Tư! Người gọi lúc nãy đã đứng rất gần Nên Tư Lân không còn phải tìm kiếm nữa Ông vừa định lên tiếng hỏi Thì chợt khựng người lại Dương mắt nhìn Với vẻ sửng sốt Cô là Dạ Cháu là Vân Tú đây Thôi đúng là cô gái tử thi Trong bệnh viện rồi Cô Là người gan dạ Vậy mà lúc này Tư Lân run rảy Xuyết ngã xuống đường Cô gái thì vẫn tiếp tục nói. Dạ cháu cảm ơn chú đã giữ xác cháu mấy hôm nay ạ. Cô Và lần này thì Tư Lân ngã xỉu thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net